chương một r ă m chín giết chết ủ trì hạ ít chia ra ra cổ nộ hạ trong rừng rậm bốn cái bốn cái có ủ trì hạ gia tộc tộc huy quần áo nỉ dạ đang ở chạy vội xuyên toa ở k h o a cây đại thụ trong lúc đó tô dạ mạ tộc trưởng lúc này đây chúng ta ủ trì hạ bộ tộc dò thăm làng cắt trọng yếu như vậy tình báo sau khi trở về nhất định sẽ chịu đến ngợi khen thì ủ gã bộ tộc còn muốn cùng chúng ta ủ trì hạ bộ tộc cạnh tranh cổ nộ hạ đệ nhất ta xem bọn họ là nằm mơ một cái ủ trì hạ nhất tộc nị dạ hướng về phía cầm đầu đi tuất ở đảng trước bề ngoài nhìn qua bốn năm mươi tuổi ủ trì hạ tổ g i ạ mà nói rằng cái này còn phải nói sao ủ trì hạ nhưng là tối cường nhất tộc thì ủ gạ cho ta ủ trì hạ sách giày cũng không đủ cách còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt tối cường nhất tộc danh tiếng ủ trì hạ tổ dạ mà nói rằng tổ dạ mạ tộc trưởng nói không sai bọn họ cho chúng ta sách giày cũng không đủ cách h i ệ n nhiên cái tiểu đội này đều là ủ trí hạ nhất tộc ni dạ tạo thành hiện tại hì ủ g ã bộ tộc không hơn chúng ta về sau thì c à n g gã bị không hơn hì ủ g ã bộ tộc tuổi trẻ một đại mục t r ư ớ c nhưng là không có gì cầm ra được tay thiên tài không giống chúng ta ủ trí hạ bộ tộc cái kia dạng có giống như tổ dạ mà tộc trưởng tôn tử ủ trí hạ ít chia xuất sắc như vậy thiên tài ưu t r hạ nhất tộc tộc trưởng ưu t r hạ ít chia ra ra lúc này đây xem ra là câu được một con cá lớn ở nơi này bốn người lẫn nhau thổi phồng lấy ủ chỉ hạ bộ tộc các loại ngưu bức thời điểm hai đạo nhân ảnh một trước một sau đem bốn người ngăn chặn dấu đầu lòi đôi tên lại dám chặn lại ta ủ chỉ hạ nhất tộc người ủ chỉ hạ tổ giả mà hiển nhiên là cực độ lấy thân là ủ chỉ hạ nhất tộc bởi vì vinh làm sao ta gặp phải ủ chỉ hạ nhất tộc người là như thế lẽ nào nhận r ơ i có một cái quy củ ủ chỉ hạ nhất tộc người liền không thể giết sao dịch thần hướng về phía bên người mẹ tờ dù mỉ cười nói trong lời nói tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng u t r ì hạ nhất tộc người sao giết cùng người bình thường không có gì khác nhau mẹ tờ d ù mi nhún vai khinh thường nói muốn chết u t r ì hạ tổ dạ mạ lạnh rên một tiếng xạ dị gẳng mở ra đến ba viên màu đen câu ngọc không ngừng chuyển động t i n h hồng xạ dị gẳng toé ra do nhược thực chất sắc cơ một cổ cường đại đồng lực thả ra ngoài đem mẹ tờ d ù mi kéo vào h ảo thuật thế giới ở giữa hành ưu trí hạ tổ gia mạ kêu lên một tiếng đau đớn thân thể rút lui mấy bước t a m câu ngọc xạ dị gẳng nhìn về phía mẹ tờ rủ mỹ thời điểm viết đầy kinh hãi h á n ảo thuật c ư nhiên trong nháy mắt bị mẹ tờ rủ mỹ xé rách ngu xuẩn đối tiếp cận ảnh cấp mẹ tờ rủ mỹ thi triển ảo thuật không phải muốn chết là cái gì dịch thần ở ưu trí hạ tổ gia mạ bị ảo thuật cắn trả trong nháy mắt hung hãn xuất thủ lóng lánh lôi qua ngón n g tay của đâm về phía ưu trí hạ tổ gia mạ đừng tưởng rằng ủ trí hạ nhất tộc người chỉ biết ảo thuật ủ trí hạ tổ giả mạ thu hồi kiêu lao một cái thế thân thuật tránh ra dịch thần công kích từng đạo sủ dạ kèn bay về phía dịch thần thương thương thương dịch thần dựng thẳng lên một ngón tay ở hư không liên tục đâm ra lôi đ ỉ n h chỉ súng đem trước mặt sủ dạ kèn toàn bộ đánh xuyên qua nhưng này cái thời điểm ủ trí hạ tổ giả mạ đã hoàn thành kết ấ n hòa đột hỏa diễm nanh b u ố t từng viên một lợi chảo hình thái hỏa diễm đánh về phía dịch thần nhiệt độ cực cao rất mạnh h ò a đột so với ủ t r ì hạ phủ ga cù mạnh hơn nhiều dịch thần trong lòng lập tức có điểm phán đoán ủ t r ì hạ tổ dạ mạ là mình đối mặt quá mạnh nhất ủ t r ì hạ nhất tộc thành viên không hổ là ủ t r ì hạ ít chìa ra ra vậy nhiều lần xem ai hỏa diễm mạnh hơn thương nhân thuật b ả o viêm chỉ súng dịch thần đem một đoá đoá hỏa diễm nanh vuốt điểm thoái lại phát hiện bên trong c ư nhiên c u ố n quít lấy từng thanh sủ dẹ k ẹ n dùng ngón tay đi ngăn cản ngươi nhất định phải chết ủ tri hạ tổ gia mạ cười lạnh liên tục hỏa đ ộ t lửa hoa thuật chỉ thấy ủ tri hạ tổ giả mạ một cước dấm lên trên mặt đất từng đạo hỏa trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên phóng phật sâu trong lòng đất địa tâm c h i hỏa b u phát ra một dạng không có dấu hiệu nào hỏa diễm trực tiếp đem dịch thần bao trùm đứng lên a ở dịch thần bị hỏa trụ thôn vệ thời điểm từng tiếng kêu thảm thiết truyền nhân ủ tri hạ tổ gia mạ trong hai hắn xạ gì gẳng nhìn sang nhất thời thấy được để hắn viền mắt sắp nước một màn hắn mang ra ngoài ba cái ủ trị hạ nhất tộc nì dạ cư nhiên cứ như vậy chết ưu trị hạ bộ tộc không có mản dễ kỳ ủ ta căn bản không để vào mắt m ẹ tờ rủ mì tâm lý khinh thường thầm nghĩ lại dám giết ta đệ tử lập tức tiễn ngươi đi gặp đồng bạn của ngươi ưu trị hạ t ổ dạ mạ nổi giận gầm lên một tiếng tam câu ngọc xạ dị gẳng chuyển động đến mức tận cùng tinh hồng xạ dị gẳng thẩm thấu ra khỏi lạnh leo sắc cơ tiễn ta thấy đồng bạn của ta hắn vốn là ở bên cạnh ta nơi nào cần thấy mẹ tờ rủ mỹ thản nhiên nói câu mười điểm có ý tư ưu chỉ hạ tổ dạ mạ hơi biến sắc mặt mẹ tờ rủ mỹ nhưng ở trong chớp n h ó n g này rút ra một đao nhất chiêu sắc bén b ạ t đao thuật thi triển ra ưu chỉ hạ tổ dạ mạ xạ dị gẳng chuyển động đứng lên đông nhiên lúc khám phá đao thuật ở xạ dị gẳng trước mặt bất kể là thể thuật vẫn là đao thuật đều là huồng phí ưu chỉ hạ phủ gả cù một cái nghiêng người tránh ra b ạ t đao thuật có ở hắn nghiêng người trong nháy mắt một viên chân vịt đạn bắn vào hắn sau lưng a u chỉ hạ tổ giả m à kêu đau phía sau lưng của hắn bắp thịt huyết quản nhất thời bị xoắn thành bánh quai trèo hình dạng không đợi hắn có phản ứng dưới chân hắn mặt đất đã xuất hiện một tay đưa hắn kéo vào dưới nền đất thổ độn thổ long thương tương đạo như tiêm thứ một dạng nham nhẫn lợi nhận không ngừng đâm ra địa hình chung quanh đã hóa thành một mảnh lợi nhận địa vực u c h i hạ tổ g i a mạ trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể chết đến mức không thể chết thêm ta biết ngươi là ai dịch thần u c h i hạ tổ g i a mạ con ngươi t r ư ừ n g lớn viết đầy không cam lòng cùng tiếc đ ố i xem ra để lộ tin tức dịch thần hơi biến sắc mặt chúng ta bên này không có khả năng để lộ tin tức mẹ tờ dù mỹ nói rằng xem ra là làng cắt bên kia có nằm vùng hoặc sẽ bị bọn họ dò t h a m tin tức này ngươi cũng biết xạ gì gàng dùng để tìm hiểu tin tức là nhất lưu bất quá cũng không còn quan hệ nham ẩn thôn bên kia mới truyền ra khỏi nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng cả cả xì đi qua ám sát nham nhẫn hiện tại cổ nổ hạ bên này không bao lâu liền từng cái cổ nổ hạ n h ì dạ chết ở thổ độn phía dưới liên số học diệp cao tầng muốn mạnh mẽ cùng nham nhẫn kết minh đều vô dụng nhẫn thôn n h ì dạ tuyệt đối sẽ không đáp ứng đặc biệt chết tộc trưởng ủ chỉ hạ bộ tộc lây ủ chỉ hạ tộc nhân cái tính đừng nháo lật thiên tài q u á i một lần này nhiệm vụ chúng ta là cẩn thận hai âm thanh hầu như cũng trong lúc đó thường bắt đầu cắt đứt dịch thần mệ tở rủ mỹ cùng dịch thần đồng thời bước ra bay ngược t ừ n g đạo phi tiêu bỗng nhiên từ dưới nền đất bắn ra bất kể là tốc độ vẫn là lực đạo đều hết sức kinh người thương thương một đạo mang theo sấm sét ánh đao lướt qua toàn bộ phi tiêu đã cắt thành hai nửa rơi trên mặt đất cầu thả cầu vợt tốt